Các em thân mến, chương trình văn Nghệ Thiếu Nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em phần tiếp theo của tập truyện Vua Cát nằm trong bộ tiểu thuyết phiêu lưu Mộng Giới Oniria của nhà văn pháp Perry, bản dịch của dịch giả Hoàng Anh. Trong cơn thịnh nộ của nữ hoàng Dithynde, Sigumrim xúi dục bà tổ chức họp đại hội đồng nhằm ban bố tình trạng khẩn cấp để trả thù các ác mộng ở Ephiantic. Lại nói về Elliot và các bạn, Sau khi tham quan nhà kính trồng cây miên diệp, họ tiếp tục được tham quan tới sưởng cát. Sưởng cát mở ra nhiều điều thú vị khi Elliot, Cassia và Fusio được tìm hiểu về quy trình sàng lọc cát để tạo ra các thần. Thông thường, cát thô sẽ chứa 90% ác mộng và chỉ có 10% thiện mộng. Những người thợ lọc cát phải đưa cát thô lên máy xử lý nhiều lần để giảm thiểu ác mộng, tăng thiện mộng. Khi phần trăm ác mộng và thiện mộng đã đạt yêu cầu, họ thu được cát thần để mang đi rắc lên những cây miên xiệp. Tuy sửng cát mang lại nhiều điều thú vị, nhưng Elliot và các bạn vẫn hết sức nóng lòng vì chưa được gặp vua cát. Sự chờ đợi đã khiến cho Cassia nổi nóng. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Elliot và các bạn có được gặp vua cát hay không? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo của tập truyện Vua Cát nằm trong bộ tiểu thuyết phiêu lưu Mộng giới Oniria của nhà văn pháp Perry, bản dịch của dịch giả Hoàng Anh, qua giọng đọc của cô Kim Ngọc. Một người phụ nữ cao tuổi có mái tóc hoa dâm dơ tay. Trong phần báo cáo của mình, anh có nói rằng cậu mộng chủ trẻ tuổi đang bị ban DTD truy lùng. Bà nói, thế nhưng anh lại che giấu và đưa cậu ta đến tận đây. May mắn là anh đã làm điều đó. Vì cậu ta đã giải cứu cho đoàn xe trước cuộc tấn công của người sói. Tuy nhiên... Khi chấp nhận đưa cậu bé theo... Anh đã chống lại mệnh lệnh của nữ hoàng. Tại sao vậy? Cậu bé được dô gửi gắm cho tôi... Sê-pác đáp. Các vị cũng như tôi... Chúng ta đều biết vua cát coi trọng ông ấy... Và đều biết ơn... Vì những sự giúp đỡ của ông ấy trước đây. Nhưng... Thời thế đã thay đổi... Một ông già dâu rậm lên tiếng. Hiện giờ... Job là một kẻ bị ruồng bỏ và bị DTD truy nã. Ông ta có còn xứng đáng được tin tưởng hay không? Job đã rút vào hoạt động bí mật và đối đầu với chính sách phân biệt đối xử của DTD bằng cách giải phóng các ác mộng vô tội khỏi địa ngục Epithets. C bác nói: "Tôi cho rằng không ai trong chúng ta có thể trách cứ ông ấy về hành động này. Tôi xin được nhắc lại rằng mới vài năm trước Hội đồng hiền chiết của Ozagora đã cử một đại sứ đến gặp nữ hoàng để yêu cầu bà ta chấm dứt chính sách của mình, nhưng vô hiệu. Anh nói có lý, người phụ nữ búi tóc gật gù. Giốp vẫn là người đáng tin cậy trong mắt tôi. Nhưng điều đó cũng không giải thích được tại sao cậu bé lại bị truy lùng và tại sao lại phải bảo vệ cậu ta. Người trưởng đoàn lữ hành lấy từ trong túi áo ra một lá thư đã bóc. Và dơ nó cho mọi người thấy. Đây chính là lá thư mà Jo viết để nhờ tôi trông nom cậu bé. Nó làm sáng tỏ mọi chuyện. Chính thức mà nói. Elioth bị truy lùng vì tội đồng lõa trong vụ bắt cóc công chúa ano. Tuy nhiên, theo Joff, đó chỉ là một cái cớ. Chính quái vật đã đích thân đem công chúa đi. Elioth có mặt ngay lúc đó. Nhưng cậu bé chỉ cố ngăn cản vụ bắt cóc. Điều mà nữ hoàng thừa biết. Toàn bộ vụ việc đã được xác nhận bởi những nguồn tin của Zof. Vậy tại sao cậu bé bị truy lung? Người phụ nữ búi tóc sốt ruột hỏi tiếp. Cậu bé không phải là thứ họ lung tim, Seppach nói với giọng nghiêm trọng, mà chính là chiếc đồng hồ cát của cậu ấy. Sigurim đã dự tính dùng nó để đưa tay chân của mình tới hạ giới và thủ tiêu người đã tạo ra quái vật cũng như một số tạo vật khác ở mộng giới Chuyện này đã được nữ hoàng thông qua. Nhưng người phụ nữ thất kinh. Các điều luật bất biến đã nghiêm cấm người mộng giới đi sang hạ giới kia mà. Lại còn đi chiếm đoạt chiếc đồng hồ cát của cậu bé mộng chủ nữa chứ. Linh hồn của cậu bé sẽ bị kẹt lại mộng giới và... Có vẻ như chuyện đó không làm Sigurim hay nữ hoàng bận tâm. sê cắt ngang. Những tiếng kêu hốt hoàng vang lên khắp khán phòng. Những khuôn mặt tỏ ra vừa lo lắng lại vừa phẫn nộ. Một người có độ tuổi còn khá trẻ so với mặt bằng trùng đứng dậy. Phải cử ngay một đại sứ đến gặp nữ hoàng đi thê đê để giúp bà ta tình ngộ. Ông ta lên tiếng. Hành vi của bà ta thật vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được. Bà ta điên rồi. Một giọng nói khác cất lên. Con sư ứng đó là một mối hiểm họa đối với mọi người. Một giọng khác nữa tuyên bố. Ngồi giữa các hiển nhân, trưởng lão của Osagora hắng giọng thật lớn. Âm thanh huyên náo lập tức lắng xuống. Mọi cái đầu đều quay về phía trưởng lão Masa. Đáng tiếc thay, tôi e rằng nữ hoàng DTD không muốn nghe chúng ta. Ông cất tiếng. Sáng nay tôi đã gọi cho bà ta để thông báo về vụ tấn công đoàn lữ hành do quái vật bày ra. Tôi đã đề nghị nữ hoàng tiến hành thương thuyết với phe ác mộng. Bà ta đã phản đối bằng cách ngắt liên lạc. Tiếng xì xầm đả kích vang lên khắp phòng. Bà ta định làm gì kia chứ? Một người gầy ốm tóc bạc lên tiếng hỏi. Tăng cường kiểm soát và chấn áp theo như từ bà ta dùng. Masa đáp với giọng mệt mỏi. Tính phản đối càng lớn thêm. Ừ, lại còn thế nữa. Nhưng chuyện đó chẳng giải quyết được gì. Đáng lẽ bà ta phải giải phóng cho các ác mộng trước bà ta chẳng hiểu cái quái gì sắt khi trật tự được vãn hồi một phụ nữ nhỏ nhắn giơ tay thưa trưởng lão ông có cho nữ hoàng biết về sự hiện diện của cậu mộng chủ trẻ tuổi tại Ozagora hay chưa bà hỏi với giọng cũng nhỏ như vóc người của mình chưa Massa đáp căn cứ tính chất nghiêm trọng của tình hình tôi cho rằng ngược lại chúng ta cần bảo vệ cậu bé mộng chủ và chiếc đồng hồ cát của cậu ấy Chúng ta không thể để cho nữ hoàng ngang nhiên phá vỡ các điều luật bất biến. Những lời tán đồng vang lên ngay sau tuyên bố của trưởng lão. Thế hiện giờ cậu bé ấy đang ở đâu? Một người đàn ông có làn da sẫm màu lên tiếng hỏi. Cậu ấy đang ở Thủy Tinh Cung, đáp. Cậu bé có hẹn với vua Cát. Chính cuộc hẹn này đã thúc đẩy Elioth đến Ozagora. Tôi đã yêu cầu vua Cát trở nghe kết luận của cuộc họp này. Trước khi tiếp cậu bé, trưởng lão Masa thêm vào, Cậu ta đến để yêu cầu người Ozagora giúp đỡ một việc cá nhân, nhưng tôi muốn đảm bảo là hội đồng chấp thuận giúp cậu ta. Tình huống khá là nhạy cảm, người đàn ông ra sẫm màu nói tiếp, Nếu Sigurim lấy được chiếc đồng hồ cát của cậu bé và cử điệp viên sang hạ giới, tôi không dám hình dung chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng ta đều biết việc phá vỡ một điều luật bất biến sẽ đặt toàn bộ mộng giới vào vòng nguy hiểm. Tôi không biết lý do đi gặp vua cát của cậu bé là gì. Nhưng nó không thể nghiêm trọng bằng khả năng cậu ấy bị lấy mất chiếc đồng hồ cát. Liệu có phải là khôn ngoan hơn không? Nếu chúng ta yêu cầu cậu ta quay về hạ giới và không tới mộng giới cho đến khi có lệnh mới. Tiếng thì thầm ưng thuận vang lên trong gian phòng. Trưởng lão Massa vừa định trả lời Thì một cô gái trẻ rụt rè xuất hiện trong khán phòng Cô im lặng tiến đến gần trưởng lão Đưa cho ông một công điện Ông lập tức mở nó ra Sau vài giây Massa chậm rãi hạ tờ giấy xuống Rồi ngước khuôn mặt tái nhợt lên Tôi vừa hay tin là nữ hoàng DTD Đã cho ban bố tình trạng khẩn cấp Ông thông báo với giọng ghê rợn Kể từ lúc này Không có người ozagora nào được rời xứ cát. Những chuyến xe lữ hành bị tạm dừng cho đến khi có lệnh mới. Cộng đồng chúng ta phải xoay sở để tồn tại với số lượng đồ dự trữ. Chúng ta không biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu. Tin và ba vị khách bước xuống khỏi xe lửa ngay trước lối vào của một hành lang dài bằng đá màu nâu đỏ, với nhiều cánh cửa nhỏ màu xanh nằm cách đều nhau. Anh dẫn họ tới một trong những cánh cửa này và gõ vài tiếng khẻ khẽ. Một giọng nói vang lên cho phép họ bước vào. Tin ra hiệu cho ba người còn lại giữ im lặng. Rồi cả bốn đi vào trong một căn phòng thấp. Có trần dạng vòm, ánh sáng dịu và chìm trong im lặng tuyệt đối. Khoảng 10 thợ cát mặc áo thụ xanh lá đang nằm trên những chiếc ghế dài tiện nghi, mắt nhắm nghiền. Một phụ nữ chắc 30 tuổi, mặc áo thụng trắng, đang theo dõi những chỉ số xuất hiện trên màn hình, đặt cạnh đầu một chiếc ghế. Ilioth rùng mình. Cảnh tượng này khiến cho cậu nhớ đến bệnh viện, nơi ba cậu đang nằm. À, ra là cậu, tin, người phụ nữ thì thảo. Sáng nay cậu không có trong chương trình, tôi tưởng. Chào chị, Denia, tôi đến không phải để làm việc. Tôi đang dẫn vài vị khách đi tham quan một vòng nơi này. Chị có phiền nếu chúng tôi ở lại đây một chút để tôi giải thích với họ về miên du. Không sao, nhưng đừng làm họ ồn. Người phụ nữ đáp, tôi có hai thợ cát vừa mới thiếp đi, giấc ngủ của họ còn chưa sâu. Ok, cảm ơn chị, chúng tôi sẽ để ý. Tin ra hiệu cho những người còn lại đi theo mình và dừng lại bên cạnh một trong những người đang ngủ. Các bạn đang nhìn thấy gì nào? Anh hỏi ơ thì một phụ nữ đang ngủ Phà Dô đáp Phải Và mọi người không nhận thấy gì hết à? Tin hỏi tiếp Chị ta có một cái túi bằng da tắc đà hoa Phà Dô đáp Háo hức chỉ vào một cái túi vô hình Rắt ở thắt lưng của người phụ nữ Mà người khác chỉ lờ mờ thấy được Và chị ấy đem một cái đồng hồ cát Giống như của em Eliud lên tiếng Nhưng cát trong đó có màu trắng Trong khi cát của em có màu xanh Và hấp thu ánh sáng Tin nhẹ nhàng cầm lấy chiếc đồng hồ cát Mà người phụ nữ đang ngủ đeo trên cổ Rồi dựng đứng nó lên Còn gì nữa không? Anh hỏi Con, Eliud thì thảo Cát trong này chảy từ trên xuống dưới Thì đã sao? Cassia thắc mắc Như vậy là bình thường mà, đúng không? Như vậy chiếc đồng hồ cát này không vận hành như chiếc của em Elioth đáp Khi em ở Oniria Cát trong đồng hồ của em chảy ngược từ dưới lên trên Nhìn này Elioth lấy chiếc đồng hồ ra Chỗ cát màu xanh sẫm Đang tụ lại ở trên đầu của bầu thủy tinh Quả thực Cái đồng hồ cát này ngược hoàn toàn với cái của Elioth Tin giải thích Người phụ nữ này đang miên du Trong khi cơ thể nằm ngủ ở đây Nhờ chiếc đồng hồ cát trắng đeo ở cổ Phần hồn của chị ta sẽ đi chu du sang hạ giới Nó ngược với chiếc của Elioth Vốn cho phép linh hồn của người hạ giới đi sang mộng giới Elioth há hốc mồm Nếu chiếc đồng hồ cát của cậu Chỉ cho phép linh hồn của người hạ giới đi đến mộng giới Và phải cần một chiếc đồng hồ khác Để cho phép đi theo chiều ngược lại Thì tại sao Sigurim lại muốn chiếm đoạt chiếc của cậu Để cử người của hắn sang hạ giới. Có gì đó mà cậu không nắm bắt được ở đây. Elioth nghiêng người về phía pha dô. Cậu biết chuyện này mà, đúng không? Cậu bé hỏi. Không, con khỉ đáp. Tôi cứ tưởng người Ozagora sử dụng cùng loại đồng hồ cát như của các mộng chủ. Elioth nhăn chán quay sang phía tin. Vậy nếu đặt trường hợp Có một cư dân của Onidia sử dụng chiếc đồng hồ cát xanh của em thì chuyện gì sẽ xảy ra?" cậu hỏi với giọng nghèn nghẹt. "Một cư dân của mộng giới à?" Tin lặp lại với vẻ mặt nghiêm trọng. "Việc đó bị cấm bởi các điều luật bất biến. Nhưng nếu ông ta vẫn cứ làm thì sao?" Pharo gặng hỏi. Nó đã đoán được Elios muốn thắc mắc điều gì. "Nếu một người mộng giới lấy chiếc đồng hồ cát của Elios Và đi ngủ cùng với nó trên cổ, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Các em vừa nghe những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát của nữ nhà văn Perry. Chương trình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.